Bạn đang nghe truyện audio Gái ế siêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website Truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 315 Một mình đi trước Lúc đầu Hồng Thiên Phương còn thường gọi điện thoại Cho Phong Gia Vinh Phái người hỏi thăm hành tung của ông ta Để bàn tính cách giao dịch cứu người ra Nhưng điện thoại lại không gọi được Hỏi thăm hành tung của Phong Gia Vinh Chỉ biết ông ta đang ở nhà Đóng cửa không tiếp ai Nên dần dần cũng không hỏi thêm Về ông ta nữa Chỉ còn biết tìm cách lấy cổ phần Trong tay Tạ Thiên Ngân Thi Na Mọi chuyện đều chuẩn bị xong chưa Cha đã chuẩn bị xong rồi Đầu tiên chúng ta không chỉ có thể Lấy được cổ phần của Phong Khải Trạch Còn có thể bắt cóc luôn hắn Chỉ cần bắt được hắn Làm gì không sợ tạ thiên ngưng không tới chứ Dù chưa làm Nhưng Hồng Thi Na cũng đã lộ ra nụ cười chiến thắng Cùng vẻ mặt nham hiểm tàn ác Ngày hôm qua Cô còn muốn để tạ thiên ngưng tới Cố ý để báo thù Nhưng lại bị phong khải trạch ngăn cản Làm cô phải bắt phong khải trạch trước Nếu thành công Thì tạ thiên ngân nhất định sẽ bị báo thù Tạ thiên ngưng chỉ là bước sau Máu chốt vẫn là cổ phần Con không nên đảo lộn trình tự Không nên nôn nóng trả thù Mà làm hư đại sự Hiện tại một tháng đã qua Cha đã không thể thực hiện cam kết Đem thừa chí cứu ra ngoài Con không biết cha lo lắng tới mức nào đâu Cho nên lúc này Con đừng gây thêm chuyện gì nữa Hồng Thiên Phương vốn không muốn mượn cơ hội này Động tới tạ thiên ngưng Chỉ muốn nhanh chóng cứu Hồng thừa chí ra Vì vậy liền nghiêm túc cảnh cáo Hồng Thi Na Lời lắng cô vì muốn báo thù riêng mà quên chuyện đại sự Cha, chuyện này là nhất cử lưỡng tiện Chúng ta làm sao lại bỏ qua Chỉ cần bắt được phong khải trạch Tạ Thiên Ngân sẽ trở nên vô dụng Bị dọa một chút là xong ngay Hồng Thiên Na không muốn buông tha cho cơ hội tốt thế này Không thể đối phó với Tạ Thiên Ngân Hồng Thiên Phương đối với chuyện lần này có chút tức giận Nghiêm túc khiển trách cô Thiên Na Cha đã nói rồi, bây giờ không phải lúc trả thù, con phải nghĩ tới anh hai của mình nhiều hơn chứ. Cha, con cũng lo nghĩ cho anh mà, nhưng càng nghĩ nhiều thì con lại càng muốn đối phá với Tạ Thiên Ngân hơn. Sớm biết trong lòng của con trả thù còn quan trọng hơn anh con, thì lúc đầu cha sẽ không chọn con. Nếu chỉ vì trả thù mà con làm hư đại sự, từ đó về sau con sẽ không còn là con gái của Hồng Thiên Phương này nữa. Hồng Thiên Phương thất vọng, xoay người rời đi, không nói thêm gì mà chỉ buôn lời nhắc nhở cảnh cáo. vẻ mặt thất vọng đó cùng câu nói cuối cùng kia làm cho Hồng Thi Na cả kinh. Vừa xấu hổ, vừa không canh lòng, hai mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của Hồng Thiên Phương. Giữa lựa chọn cứu người và trả thù đều là quyết định không thể nào từ bỏ. Cứu người cùng trả thù Thật ra cũng không có gì khác nhau Chỉ cần cô giành được cổ phần trong tay Phong Khải Trạch Sau đó cho người chế phục hắn ta Chuyện còn lại cũng chẳng có gì quan trọng Bây giờ cô cần an bài kế hoạch thật chu toàn Không để xảy ra sơ xuất nào 6 giờ 30 phút chiều Phong Khải Trạch đã chuẩn bị xong mọi thứ Ngồi trên ghế salon chờ tin tức Vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay Mà chiếc nhẫn này hình dáng hơi kỳ quái giống như là một cái đĩa quay. Tạ Thiên Ngưng vẫn ngồi bên cạnh anh, mặc dù không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi, nhưng trong lòng lại càng ngày càng lo lắng, tới khi không còn chịu nổi nữa, mới lo lắng hỏi. Khỉ con, anh đi một mình, thật không sao chứ? Yên tâm, em ở nhà chờ anh là được, anh bảo đảm sẽ mang chú em bình an trở về. Phong Khải Trạch khẽ đặt một tay lên bụng cô, thoải mái nói chuyện. Bảo bảo ngoan cùng mẹ ở nhà chờ cha, biết không? Đã tới lúc này anh còn có ý định đùa giỡn sao? Chẳng lẽ anh không có một chút lo lắng nào hả? Tại sao anh phải lo chứ? Hồng Thy muốn anh đi một mình, nhất định đã mai phục sẵn, mặc dù anh đánh nhau giỏi, nhưng nếu bên đối phương người đông thế mạnh, thế nào anh cũng sẽ bị đánh bại. Vừa nghĩ tới anh sẽ gặp nguy hiểm, trái tim cô liền không thể nào bình tĩnh lại được. Dưới tình cảnh này, cô còn có thể yên tâm sao? Bé ngốc à, đừng có lo, trừ lần trước anh vì quá khinh thường nên mới trúng kế của ông Thiếu Hoa. Em vẫn chú tâm tới lần thất bại của anh như vậy sao? Em hãy yên tâm, lần này anh sẽ không thất bại, anh sẽ khiến Hồng Thi Na phải hối hận về những chuyện hôm nay đã làm có thật không hãy tin chồng em anh không phải là con cặp giấy mà là một con cọp có móng phút dài còn có săn nhọn nữa ừ khỉ con mọi chuyện phải cẩn thận em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về tạ thiên Ngân sẽ tựa vào trên vai phong khải trạch không dặn dò thêm chỉ biết cầu nguyện cho anh nói quá nhiều sẽ càng chứng tỏ cô đang lo lắng cô không hy vọng chỉ vì lo lắng cho cô Khiến anh không thể tập trung đi đối phá với Hồng Thi na. Phong Khải Trạch nghe được những lời này Cười an tâm Ngay tại lúc này Điện thoại di động vang lên Trên màn hình hiển thị Hồng Thi na. Vì vậy thu hồi nụ cười trên mặt Đứng lên nghiêm túc nghe điện thoại Vừa nghe vừa đi ra ngoài Một câu cũng không nói Khỉ con Tạ Thiên Ngân muốn đuổi theo đi ra ngoài Nhưng đối phương Dung không cho liền kéo cô lại thiên ngưng đừng đi khải trạch không hi vọng con đi theo nó mà con biết nhưng mà con muốn hỏi xem anh ấy định đi đâu thôi truyện được phát trên website vn.com đừng hỏi nếu như nó muốn nói cũng sẽ không nói một chữ mà đi bởi vì nó không muốn cho con biết nó đi đâu tránh để con lo lắng mới không nói gì Chúng ta cứ ở nhà an tâm chờ nó, còn đi chỉ càng khiến nó phân tâm lo lắng, không chỉ không giúp, còn khiến nó gặp nguy hiểm thêm. Con... Đạo lý này cô hiểu chứ, cho nên điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi. Phong Khải Trạch nhận được điện thoại của Hồng Thi Na, khởi hành theo chỉ thị của cô, thuê xe ra ngoại ô, sau đó lên xe đã chỉ định, hai tay bị trói chặt, bịch kính gặp mắt, Không có cách nào nhìn thấy đường đi Cho nên không biết xe chạy về địa phương nào Và lại khi ngồi ở trên xe Còn bị người lột xác khắp toàn thân Ngay cả tóc cũng không bỏ qua Tất cả mọi thứ trên người Cũng bị lột xác kỹ Cả điện thoại liên lạc cùng bác gia Cũng không ngoại lệ Thiếu chút nữa Ngay cả y phục của anh Người ta cũng muốn cởi ra Ước chừng ngồi hơn 2 giờ Số cuộc cũng dừng lại Phong Khải Trạch vẫn không nói nửa câu Đi theo người áp giải anh Mặc dù hai mắt bị che Nhưng anh vẫn biết mình đang ở đâu Xung quanh yên tĩnh Cho anh biết nơi này không phải là nơi náo nhiệt Đi hơn 10 tầng thang lầu mới dừng lại Chứng minh nơi này không có thang máy Hơn nữa có mùi ẩm mốc Có thể thấy được Đây là một ngôi nhà đang xây dựng lại Một ngôi nhà đang xây Còn xây hơn 10 tầng Có thể thấy được, nơi này không phải thuộc về vùng núi hoang dã, mà là trong một thị trấn không xa. Nơi này có gió động. Ác đã là lâu cuối rồi. Phong Khải Trạch ghi nhớ lại tất cả mọi thứ trong đầu, phân tích nơi ở và vị trí, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đoán vị trí chính xác của nơi này. Bất quá vẫn chưa đoán ra, thì miếng vải đen trên mắt cũng đã được tháo, để cho anh nhìn thấy rõ hoàn cảnh nơi này. Quả nhiên là lầu cuối, nơi này là giao khu, đang được chuẩn bị khai thác Nhưng vì còn chưa được mở rộng ra, vì bốn phía không có cư dân nào nên rất yên tĩnh Ngay cả đèn đường cũng không có, duy nhất có thể thấy ánh sáng là nhờ vào hai ngọn đèn ở lầu chót Cùng bầu trời có trăng sáng, còn những nơi khác đều là một màn đêm đen tối Trên lầu cuối, số người có mặt cũng không ít Trừ Hồng Thi Na cùng Hồng Thiên Phương ở ngoài, còn có hơn 10 người đàn ông cao to lực lưỡng. Vừa nhìn qua, cũng biết là bọn họ tốn tiền mời tới. Hơn nữa, còn không phải loại côn đồ bình thường, đều là người trải qua huấn luyện, cho nên bất luận là người nào trong số họ, cũng sẽ rất khó đối phó. Hồng Thi Na vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch, lập tức hưng phấn cười ta, vì trả thù chuyện lúc trước anh làm nhục cô. Cho nên cũng không từ thủ đoạn Mà dễ cợt anh Phong Khải Trạch Chắc anh cũng không ngờ tới Mình sẽ có ngày hôm nay Bây giờ cảm thấy thế nào hả Phong Khải Trạch nghiêm mặt Lạnh lùng nói Ít nói nhảm đi Tại chánh Phong đâu Vội gì Đêm còn dài Chúng ta cứ từ từ tán gẫu Trong lòng tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh đó Hồng Thi Na âm hiểm nhìn Cô ý cười đến mức yêu mị Còn có chút đắc ý hả hê Lúc này cô sao không vui được Vì trong họa gặp được niềm vui sướng Tạ Chánh Phong ở nơi nào hả Phong Khải Trạch trực tiếp hỏi trọng điểm Không muốn nghe cô nói nhảm nữa Nói không lo Vậy thì anh vội thế để làm gì chứ Hồng Thi Na Tính nhẫn nại của tôi cũng có hạn Nếu như cô định lãng phí thời gian vào những chuyện này Không cần nói với tôi nữa sao lại nhàm chán đây chính là Hồng Thi Na vẫn muốn tính sổ chuyện cũ nên không vội đi vào việc chính Hồng Thiên Phương cảm thấy khó chịu vì không muốn lãng phí thời gian lại càng muốn tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên nghiêm túc sai lệnh Thi Na, chuyện chính quan trọng hơn đừng nên nhiều lời nữa cha, sợ cái gì nơi này cũng chỉ có người của chúng ta cho dù phong khải trạch có lợi hại hơn nữa Cũng không thể thoát thân Cửa ở lầu cuối đã khóa Hiện chìa khóa đang ở trong tay con Hơn nữa xung quanh đây lại không có ai Càng không có xe lui tới Họ căn bản không có thể chạy thoát được Cha yên tâm đi Trong bộ dạng Hồng Thi Na rất tự tin Khẽ phớt tay một cái Cho người đem tại chánh phong mang ra Một người đứng cạnh Thấy cô phất tay Vì vậy liền đem tạ chánh phong Từ phòng sắt áp giải ra ngoài Mặc dù tả chánh Phong không bị trói Nhưng cả người đều có thương tích Bộ dạng không còn sức lực Sau khi ra khỏi Phong sắt Vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch Lập tức kinh ngạc Trợn to hai mắt nhìn anh Khuôn mặt không thể tin Phong thiếu gia Cậu Không ngờ tới Phong Khải Trạch lại vì cứu ông mà tới đây một mình Nói vậy nhất định là do thiên ngân yêu cầu Trừ thiên ngưng ra Cả thế giới này Cũng không ai có thể khiến anh chịu cam tâm tình nguyện Đi vào chỗ mạo hiểm Phong Khải Trạch nhìn thấy tại chánh Phong Trên mặt đầy vết thương Lạnh lùng nói Để ông ta đi đi Tôi sẽ ở lại Phong Thiếu Gia Đi chỉ sợ không dễ thấy đâu Phong Thiếu Gia à Hồng Thi Na khẽ cười Tự hồ không có ý định thả người Hồng Thi Na Người ở trong tay các người Đã không còn bất kỳ giá trị gì nữa Hãy thả ông ấy ra đi Ai nói ông ta không còn giá trị Chỉ cần mục đích của tôi chưa thành Thì ông ta vẫn còn có giá trị Phong thiếu gia Bây giờ anh có thấy hối hận Vì lúc đầu không chịu cưới tôi chưa Hồng thi lại kể lễ một ít chuyện cũ Làm lệch hướng trọng điểm Hồng thiên phương lập tức nhắc nhở cô Thi na, Nếu như con không đi vào chuyện chính Thì cút sang một bên để đó cho cha Cha Mọi người đều đã rơi vào trong tay chúng ta Cha còn lo cái gì chứ Thật ra cha cũng không cần phải quá lo lắng Bởi vì chúng ta vẫn còn dư thời gian Để làm chuyện đại sự Cho nên Chi bằng trước mắt Làm một chút chuyện khác Để bù đắp lại những ước ức Mà lúc trước chúng ta phải chịu Cầm miệng Trước mắt phải nhanh chóng lấy được cổ phần Sau đó con muốn làm gì thì làm Cha đều mặc kệ Hồng Thiên Phương không nhượng bộ nửa phần Chỉ muốn nhanh chóng lấy được cổ phần rồi đi cứu con trai mình. Đã quá thời hạn cam kết với con trai. Ông không muốn phải lãng phí thêm nữa. Hết chương 315. Chuyện được phát trên website truyền.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.